SCI mê án tập Vụ án thứ 6 hung thủ vô tội Chương 4 Thiên ti vạn lũ Bạch Trì đội mưa về nhà Mở cửa ra thấy trong phòng khách Triệu Trinh cùng Lisbon ngồi gục trên ghế sofa Đói sắp chết Chì chì Triệu Trinh nhắc thấy Bạch Trì liền nhào tới ôm cậu Anh đói quá đi Lisbon ngửi thấy mùi thức ăn Chạy tới cọ cọ dưới chân bạch trì như mèo Bạch trì thở dài Đặt phần ăn của Lisbon xuống trước Thấy Lisbon hoan hỉ vụn đầu ăn Cậu liền thở dài cái nữa Vuốt ve bờm nó Lần sau đói quá thì mày phải nhai luôn dịu sinh nha Em nhẫn tâm thật đấy Chịu trinh vừa đôi đũa Và lấy và đệ cơm rang với sủi gạo chiên trong cặp lồng Ảm đạm nói Chì chì Lâu lắm rồi anh không được ăn một bữa tử tế Em đừng có cầm đồ ăn sẵn về cho anh nữa Anh muốn ăn cơm mềm nấu Không được Bạch chỉ rót chén nước ngồi xuống Gần đây có vụ án lớn Lại án mạng Triệu Trinh đút miếng sủi cảo vào mồm Nhai nhai Thành phố này sao nhiều biến thái thế Lần này là vụ gì nữa đây uhm, Vụ này vừa nghiêm trọng vừa biến thái Bạch chỉ nằm dài trên bàn Nhìn Triệu Trinh ăn Thầm nói Anh ta đúng là công tự nhà giàu Ngay cả đang nhai nhồm nhòm cũng phát lên vẻ yêu nhã Rồi lại nghĩ ngợi một chút Hỏi Gần đây anh không biểu diễn sao? Có chứ Triệu sinh góc một miếng sủi cảo chiên nhét vào miệng Bạch Trì Hai ngày nữa có buổi diễn Phải ra nước ngoài à? Bạch Trì hỏi Không cần Ngay trong thành phố thôi Trung tâm giải trí thiên vũ tổ chức tuần lễ ảo thuật Anh phải biểu diễn màn cuối Còn phải làm giám khảo nhận xét các màn ảo thuật trên tài khác nữa Trung tâm giải trí thiên vũ à? Bạch Trì xoa so cầm Bình thường mấy khi anh nhận tham gia mấy sự kiện kiểu này Sao lần này lại nhận Ừ thì Chịu Trinh đầy một miệng thức ăn, gật đầu Anh là siêu sao quốc tế Các xê cực cao Nên rất ít chỗ trả được Thiên vũ trả cao lắm sao Bạch Trì hỏi Ừ, triệu Trinh gật đầu Đánh vào kinh tế Để kiếm miếng ăn Anh cũng không thể làm gì khác ngoài bán thân Khủ Bạch Trì sặc nước, trợn mắt đường triệu Trinh Nói linh tinh Không linh tinh đâu Triệu Trinh cười ha ha Chủ tịch tập đoàn thiên vũ là phụ nữ Nhìn thấy anh đã rớt nước miếng Thật, thật á Bạch Trì hơi hoảng hốt Vậy mà anh vẫn đi Triệu Trinh thấy về mặt cảnh giác của Bạch Trì thì không nhịn được cười Cố ý nói Không sai là một phụ nữ rất đẹp Rất sexy Sáng chuẩn lại còn dâu có nữa Bạch Trì trầm tư một lúc Rồi giành lấy hộp cơm ăn dở của Triệu Trinh Không cho ăn nữa Nói xong, đổ hết cơm rang cho Lisbon Xoay người đi tắm Triệu Trinh ngậm đũa Nhìn Lisbon hượng sái, thở thật dài <cười> Nhọc còn chết tiệt Người không cho ăn đã đành Rồi đến cơm cũng không nốt Siêu sao quốc tế dòng máu lai như anh đây Không có người thứ hai đâu Bạch trì tắm rửa xong Lau đầu đi ra Thấy Triệu Trinh đang nằm trên bàn đọc tạp chí, Sắc mặt hơi tái Mà Lisbon bên cạnh thì được ăn no Đang liếm chân rửa mặt Bạch Trì mềm lòng, chợt phát hiện ra Triệu Trinh gần đây gầy đi rất nhiều. Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn vào bếp nấu cho anh đan mì, đập thêm quả trứng gà với rau dưa và thịt chân giò hun khói. Bạch Chỉ bưng món ăn tỏa hương ngào ngạt đặt xuống trước mặt Triệu Trinh. Triệu Trinh lập tức mừng ra mặt, không nói nhiều, vuột mặt vào ăn. Sao dọn này anh gầy đi nhiều thế? Bạch Chỉ ngồi xuống sofa vuốt ve bon hỏi Triệu Trinh. Ừ, anh giảm cân. Triệu Trinh vừa ăn vừa mở mồm. Anh muốn gầy thì chớ Còn giảm cân cái gì Bạch Trì không hiểu Mà là thuật mới ấy mà Triệu Trinh đáp Lại bổ sung Phải tập lặn Lặn Bạch Trì khẽ vén cái ống tay áo Triệu Trinh lên Nhìn chầm chằm chốc láp Anh thật sự gầy quá Cho gì mà phải gầy như vậy À Triệu Trinh cười Thần thần bí bí trả lời Toàn thế giới chỉ mình anh làm được nha Bạch Trì tò mò Là cho gì Triệu Trinh nửa đùa nửa thật nói Bí mật Anh không cho ai biết đâu Trừ khi là người yêu anh Anh mới chia sẻ Em có muốn làm người yêu anh không Si sí. Bạch chỉ thu dọn bát đũa Lầm bầm Không nói thì thôi ra vẻ Cậu mang bát đũa vào bếp rửa Mặc chịu trinh ngơ ngẩn ngủ trong phòng khách Một lúc lâu sau anh mới thở dài Hạ giọng bất tắc dĩ mang yêu Nhọc ngốc Chịu trinh rời khỏi bàn Hầy hầy Lisbon mập bù Sao càng lúc mày càng mập ra vậy Chà giống sư tử gì cả, ăn xong lại còn rửa mặt, lẽ ra phải đổi tên thành Gatfield. Một người một sư tử đùa chơi trong phòng khách, không để ý trong bếp, ai đó đang rửa bát mà mặt đã đỏ ngang cả chua chín. Mới rạng sáng hôm sau, chuyện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã tới văn phòng SCI. Lạc Thiên ngồi trên ghế sofa, dương dương ở bên cạnh đọc sách tiếng Anh. Sao anh lại tới đây? Bạch Ngọc Đường hỏi. Không phải sáng nay anh được nghỉ sao? Ừ. Lạc Thiên lấy ra một chiếc thẻ SD từ túi áo trước, đưa cho Bạch Ngọc Đường. Tôi đi ngay đây. Có điều cái này là anh chụp tối hôm qua, tôi thấy cần đưa mọi người nhìn qua. Triển Chiêu nhận lấy, chuyển cho tượng Bình đưa ảnh ra màn hình, chính là bức ảnh Triệu Tĩnh dùng gỗ xếp thành hình chữ I love you, sau đó lên giường ngủ. Rồi sao? Triển Chiêu hỏi Lạc Thiên. Cô bé còn làm gì nữa không? Lạc Thiên lắc đầu. Không có, cô bé ngủ bình thường Kỳ quái nhỉ Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triển Chiêu Sao cô bé lại hành động vậy Triển Chiêu câu mày Sau đó mới lên tiếng Tôi không dám khẳng định Có lẽ nào Những thi thể kia Bạch Ngọc Đường trần trừ Cậu nghi ngờ thi thể là do cô bé sắp xếp Triển Chiêu hỏi Chuyện này Triển Chiêu đang phân vân Định đứng dậy được nghe có tiếng nói từ phía cửa. Thế thì thật đáng sợ. Mọi người quay ra, thấy công tôn đang cầm một tập hồ sơ đứng đó, sắc mặt tay tái. Mọi người hiểu, nhất định là anh vừa thức trắng một đêm để khám nghiệm tử thi. Sao rồi? Phải ngọc đường họ công tôn. Khám nghiệm tử thi có kết quả rồi à? Ừ, công tôn đi tới. Chịu được thì tôi nói. Được, mọi người nhìn nhau, chờ công tôn trước tiên các cậu xem hình đi. công tôn mở tập hồ sơ ra, đó là các tấm ảnh chụp chi tiết từng bộ phận thi thể, có tụ máu. tụ máu? Bành ngọc đường câu mày, bị hành hung trước khi chết sao? không giống. triển chiêu mở to mắt, là giấu tay hơn nữa. nói tới đây ngẩng đầu nhìn công tôn, chỉ thấy công tôn gật đầu. triển chiêu hít sâu một hơi, nhìn lạc thiên. Rồi lại liếc Dương Dương đang tò mò dựng đỗ tay lên nghe người lớn trao đổi. Lạc Thiên bế Lạc Dương nói với cậu nhóc. Đi, ba đưa con đi học. Con sớm mà ba. Lạc Dương nhìn lên đồng hồ đeo tay ôm Lạc Thiên than. Con muốn nghe nữa. Ngoan, ba đưa con đi. Lạc Thiên đưa Lạc Dương ra ngoài, thuận tay đóng cửa. rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Tưởng Bình chưa hiểu, ngỏng cổ lên nhìn tiền chiêu cùng công tôn. Những dấu tay này Công tôn vừa nói vừa dùng tay trái kéo cánh tay cửa bình Tay phải dạ đao Chém xuống vai cậu chàng tự tạo nên như vậy đấy Bạch Ngọc được kinh hoàng Theo tôi biết thì Người chết đâu có tụ máu Sắc mặt tượng bình trắng bạch Nơm nước lo sợ hỏi Thế mới nói Công tôn gật đầu Bị xẻ ra từ lúc còn sống Mọi người chầm mặc một hồi Rồi tượng bình đứng dậy Xin lỗi tôi không chịu nổi Cậu che miệng dạ Bành ngọc đường cau mày Nhưng ở hiện trường không có dấu vết kháng cự Hơn nữa nếu có xô xát Sao không ai nghe thấy tiếng kêu Và lại Công tôn thấy chuyện Chiêu như định hỏi tiếp liền dành đáp trước Trên người họ không có phản ứng với thuốc Người sống không kháng cự và để bị chém Triện Chiêu bẩm. Ha! Đặt hồ sơ vào tay bành ngọc đường Công tôn nói Bắt được hung thủ nhất định phải để tôi xem mặt Sau đó anh xoay người rời đi Bạch Ngọc Đường với Triện Chiêu nhìn nhau Không còn lời nào để nói Triện Chiêu ngồi xuống bên bàn Cúi đầu im lặng Bạch Ngọc Đường cẩn thận xem hồ sơ Miu Nhi, có đầu mối gì không? Triện Triêu lắc đầu Lấy Tượng Bình trở lại, hỏi Tịnh Bình, có vụ án nào tương tự không? Không có Tự Bình lắc đầu Quýt mở các tẹp tư liệu Gần nửa năm qua chỉ có vài án phân thay Cũng đã tóm được hung thủ rồi chuyện chiêu xoa so cầm, thế thì mà đúng lúc này có tiếng đẩy cửa, chuyện chiêu cùng bạch ngọc đường ngẩng đầu thấy lưu phương mang theo một người đi vào, tiểu chiến có người tìm cậu, chuyện chiêu và bạch ngọc đường nhìn nhau rồi nhìn người đàn ông phía sau lưu phương, anh ta thoạt nhìn chưa tới ba mươi, tóc tai gọn gàng, đeo kính không gọng, tướng mạo bình thường, bóc dáng không cao không thấp, tóm lại nếu anh ta hoài vào trong đám đông thì chẳng làm ai phải chú ý. Vị này... Bành Ngọc Đường hỏi Lưu Phương. Vị này là Phác Thiếu Hằng. Lưu Phương giới thiệu. Luật sư của Phương Ác. Cả Chiến Chiêu lẫn Bành Ngọc Đường đều hợp mình. Phác Thiếu Hằng đi tới, bắt tay triển Chiêu. tiến sĩ Chiến ngưỡng mộ đã lâu. Anh tìm tôi có việc. triển Chiêu hỏi. Vâng, Phác Thiếu Hằng gật đầu. Xin đi thẳng vào vấn đề luôn. Vụ án của Phương Ác ba ngày sau sẽ xét xử. Trong lúc này, chúng tôi đang xin cho Phương Ác tiến hành kiểm tra phát hiện nói dối. Tuy nhiên phải để một chuyên gia có tiếng xác minh Nghĩ đi nghĩ lại Chúng tôi thấy anh là người phù hợp nhất Trần Chiêu hơi sững sở Phát hiện nói dối mang tính ngẫu nhiên Không thể dùng làm chứng cứ được Phát Thiếu Hằng gật đầu Tôi biết nhưng lần này phát hiện nói dối Sẽ có ảnh hưởng lớn tới kết quả cuối cùng Tôi cũng không thể phân lại cho phương giác Trần Chiêu nói Hơn nữa phá án phải dựa vào chứng cứ Không phải suy đoán tâm lý học Phát Thiếu Hằng suy nghĩ một chút Chúng tôi hiểu, nhưng lần này là sự oan người vô tội Tiến sĩ triển, anh hãy thử khám cho phương ác đi Tôi tin, chỉ cần anh nói chuyện với anh ta sẽ thấy anh ta căn bản không điên cuồng như vậy Bây giờ chúng tôi có khá nhiều chuyện trọng yếu cần làm bạch Ngọc Đường đột nhiên xen vào Chúng tôi phải sắp xếp thời gian, anh định đưa Mêu Nhi đi ngay bây giờ ư? À, bác thiếu hằng cười xấu hổ, giật đầu Đúng thật, là do tôi quá sốt ruột dẫu sao vẫn xin tiến sĩ triển suy nghĩ một chút. đây không chỉ là cứu một người vô tội mà còn liên quan tới hung thủ thật sự vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. triển chiêu gật đầu, bác thiếu hằng để lại danh thiếp, xoay người rời đi cùng lư phương. thấy hai người đi hẳn rồi, bạch ngọc đường kéo triển chiêu vào phòng, đóng cửa lại. nhiêu nhi, cậu làm sao vậy? không có gì. triển chiêu lắc đầu. tôi thấy cậu cũng có vẻ không thích mấy chuyện này. Bình Ngọc Đường ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, mà tôi cũng thấy cậu có vẻ rất kỹ vụ án của Phương Ác. Triển Chiêu thở dài, dựa vào sofa nhìn Bạch Ngọc Đường. Cậu có thấy không? Hướng phát triển của vụ Phương Ác này hình như không được chính xác. Bạch Ngọc Đường hứng thú. Cậu nói xem. Cậu với tôi làm được chung lâu như vậy, kiến thức chuyên môn của tôi chẳng qua chỉ là để dùng giúp cậu tìm chứng cứ. Triển Chiêu ôm đầu gối, nghiêm túc mở miệng. Mình chưa bao giờ dùng tâm lý học làm tiêu chuẩn phán đoán một người có tội hay không Bành Ngọc Đường gật đầu Đúng vậy Nhưng vụ án phương ác này Một khi đã mở ra tiền lệ Sau này khả năng phát triển theo chiều hướng không tốt Chỉ cần nhà tâm lý học hoài nghi ai liền đôi đi phát hiện nói dối Chị Chiêu than hợp Đến lúc đó chẳng còn là chứng cứ định tội Mà là suy đoán định tội Công minh ở đâu Bành Ngọc Đường nghe xong cũng trầm mặc Một lúc lâu mới đáp Cậu nói có lý Bất kể Phương Ác có phải hung thủ hay không Việc của chúng ta là phải điều tra rõ ràng Tìm được chứng cứ Chứ không phải phán đoán hắn tốt hay xấu Sau đó là phát hiện nói dối Chị Chiêu nói tiếp Vậy thì nguy mất Bành Ngọc Đường đứng dậy Đi qua đi lại vài bước, Nói Miu Nhi Chi bằng gặp Phương Ác xem sao Chị Chiêu ngẩng đầu Ý cậu là tìm dấu vết từ hắn Bành Ngọc Đường gật gật Tôi đang nghĩ Có rất nhiều vũ riêng người hàng loạt Vụ án không có chứng cứ cũng không phải không có, nhưng vụ phương ác diễn biến kỳ quái. Không biết có kẻ nào đứng sau gây ảnh hưởng tới chiều hướng phát triển vụ án hay không. Kiện Chiêu cũng gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là mình còn đang vừa vụ án kia. Dù sao bây giờ cũng chưa có thêm đầu mối, Bình Ngọc Đường nói. Ngồi im chờ đợi cũng vô ích, chi bằng xem xét thế nào, xong chúng ta nghĩ phương pháp. Bất kể ra sao, trên phương diện tội phạm tâm lý học hay hình sự học, quyền của cậu cũng không vừa. Trước khi thẩm tra nhất định sẽ có người tới hỏi ý kiến cậu. Chỉ cần cậu không đồng ý phát hiện nói dối, rồi trình bày quan điểm, họ cũng không có cách nào khác, đúng không? Chuyện trưa suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, gật đầu. Được, giờ chúng ta đi. Bành ngọc đường với chiều khóa xe. Đi thôi. Công tôn đấu ấp lâng lâng rời cảnh cục, xuống dưới lầu thì cảm thấy dạ dày có chút khó chịu. Tối hôm qua anh để bụng đói quá, Xong cũng chẳng ăn gì Sáng nay gặp vấn đề rồi Nghĩ lại thấy buồn cười Bình thường nếu anh thức đêm làm việc Bạch cầm đường nhất định sẽ tới đưa đồ ăn khuya Nhưng hai ngày qua tên kia đã ra nước ngoài Không biết lúc nào về Công tôn đang nghĩ ngợi Chợt nghe tiếng tiêu điện thoại vang lên Anh lấy ra nhìn Quả nhiên là bạch cầm đường Alo Công tôn bắt máy Đầu kia im lặng một hồi Xong mới hỏi Em mệt sao Tôi quá thức trắng. Công tôn im lặng gật đầu. Ừ. Bạch cầm đường câu mày. Xong ngọc đường này để em thức suốt đêm. Liên quan gì tới cậu ấy? Công tôn cười. Hai đứa nó lúc nào cũng thức đêm liên tục. Tôi bận có một tối, nhưng lúc khác thì quá rảnh rỗi ấy. Ăn sáng chưa? Bạch cầm đường lại hỏi. Rồi đi đây. Công tôn vừa nghe điện thoại, vừa đi về hướng quán cà phê đối diện cạnh cục. Uống một ly sữa tươi nóng Sau đó ăn chút gì dễ tiêu lót dạ Bạch cầm đường dịu giọng nói Không được uống cà phê Ăn xong rồi về ngủ đi Biết mà Công tôn đẩy cửa quán bước vào Bao giờ anh về ừ, Nhớ tôi sao Bạch cầm đường cười Công tôn im lặng ngồi vào bàn Và phục vụ Một cốc sữa tươi nóng một bánh phô mai Nhanh thôi Và cầm đường cười Em phải tự chăm sóc đấy ừ. Công tôn cúp điện thoại Sữa cũng đã được mang ra Vừa định uống Lại thấy trước mặt có một bóng người Ai đó ngồi xuống đối diện anh Công tôn ngước mặt lên Trước mặt anh là một phụ nữ chừng 30 tuổi Ăn mặc sành điệu gợi cảm Rất đẹp và cũng rất khí chất Cô ta mặc toàn đồ hiệu Trang sức đầy tay Nét mặt có phần ngạo mạn Công tôn cố nhớ xem Không biết mình có quên ai trông như thế không Anh lướt thấy quán còn nhiều chỗ trống Không hiểu vì sao cô ta phải ngồi đối diện mình Người phụ nữ ưa kính mát Đánh giá công tôn từ trên xuống dưới Bệnh lùng hỏi Anh là công tôn sách Dạ dày công tôn đau quặn lên Anh uống một ngụm sữa tươi Khẽ gật đầu nhìn cô ta Cô là... Cô gái xua tay đuổi phục vụ bàn Nhìn công tôn chầm chằm một lúc lâu rồi nói Tôi là người phụ nữ quan trọng nhất của cầm đường Công tôn sặc sữa tươi, hoa một hồi dài Anh ngẩn đầu xem xét khuôn mặt đối diện Mãi mới bật ra câu Bác gái bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chồng bác thật trẻ trung ạ Gương mặt người phụ nữ Đập tức tái xanh